Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 217 đại tiên tôn đến Đúng, việc này làm tinh tế thương thảo mới là Không thể vội vàng cải biến Không phải vậy gây nên tam giới dung chuyển vậy thì phiền phức Tiệt giáo có một tên đệ tử phụ họa tam đại đệ tử nói rằng Xin mời đại tiên tôn thu hồi mệnh lệnh Có một tên siêng giáo đệ tử nghiêm túc nói rằng Hắn tuy rằng chỉ là Thái Ấp Kim Tiên Kỳ Nhưng không chút nào đem Đại Thiên Tôn để vào trong mắt Ngạo nghế nhìn Đại Thiên Tôn nói rằng Nhất thời, siêng giáo Tiệt giáo hai giáo đệ tử sồn dập mở miệng Hiếm thấy nhất trí nòng súng nhất trí đối ngoại phản bác Đại Thiên Tôn Hơn mấy trăm ngàn người phản bác nhất thời để thiên đình bên trong có chút cãi nhau Táo loạn không ngớt Trong đó càng không ít rất nhiều đang ở thiên đình có chức vị đệ tử Thanh thế hết sức hùng vĩ Nhưng tùy theo Phía bên ngoài Lần lượt từng bóng người chạm lên So với tiệt giáo Siêu giáo hai giáo đệ tử nhân số còn nhiều hơn Đầy đủ mấy ngàn người Chúng ta cho rằng Đại Thiên Tôn nói rất có lý, xin mời Đại Thiên Tôn điều chỉnh thiên đình thần chức tạo phúc tam giới. Có người đi đầu nói rằng, nhất thời, mấy ngàn người sồn dập nhất trí mở miệng trong trước mắt liền áp chế lại hai giáo đệ tử tiếng hô. Lần này, nhất thời chấn kinh rồi toàn trường tất cả mọi người. Minh Hà Lão Tổ cũng là lần nữa kinh ngạc nhìn về phía Đại Thiên Tôn. Thủ đoạn hết sức cao Này nhập kiếp trở về đại thiên tôn không lộ ra ngoài Vẫn ít sao du với bên ngoài Giờ khắc này dĩ nhiên chơi ra như thế một cách vô cùng bão tay Thực sự là không thể nhỏ xem Mấy vị đại thần thông giả càng là trong lòng rung động Cảm giác cơ hội hay là đến rồi không lại bình tĩnh Mà cái khác không có đứng lên đến tu sĩ thì sắc mặt đều là hết sức khó coi Có ở vào đứng lên đến chư tiên trung gian tu sĩ Càng là tâm thần phỏng đoán liền vội vàng đứng lên lui sang một bên Không dám dính vào người Này đại thiên tôn việc này tổ chức bàn đào thịnh hội quả nhiên mưu đồ không nhỏ Cũng không trách sẽ mời nhiều người như vậy Trước mắt này mấy ngàn tu sĩ Có thật nhiều đều là tên không kinh chuyện Không có tiếng tâm gì tu sĩ Lại bị đại thiên tôn sở lung lạc Xin giáo Tiệt giáo hai giáo đệ tử sắc mặt nhất thời đen ghiệt lại Người người đều là âm trầm như nước Nhìn về phía những tu sĩ kia ánh mắt Uy nghiêm đáng sợ Có người càng là sát cơ lộ Những người này là đang tìm cái chết Là đang gây hấn với tam thanh thánh nhân huy xanh. Các ngươi đang tìm cái chết. Một tên siêng giáo đệ tử lạnh như băng mở miệng nói rằng. Bước chân bước ra. trở tay một cái hàn quang lạnh léo bảo kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Hắn muốn ra tay giết chết cái kia đầu lính tu sĩ. Sư đệ lui ra. Vân Trung tử án mắt ngưng lại quát lên. Bây giờ căn bản không có thể đồng võ Không phải vậy sẽ cho Đại Thiên Tôn nắm lấy nhược điểm Mượn đề tài để nói chuyện của mình này trước mắt Đại Thiên Tôn đã không phải hậu thế vì kia mềm yếu vô vi Đại Thiên Tôn Đạo hạnh thần thông sâu không lường được Huyện nô Đại Pháp Sư cũng là rất là kiên kỳ Có thể ngoại trừ tam giáo thánh nhân Thật sự sẽ không người có thể ngăn Vị kia xiêm giáo đệ tử thấy này Sắc mặt một trận Ánh mắt mạnh mẽ quét tu sĩ kia một chút Không cam lòng lui trở về Bản quân cũng tán thành đại thiên tôn nói Vào lúc này Ngồi cao ở trên mấy vị đại thần thông giả bên trong Chuyển đến một đảo thanh âm nhàn nhạt Để trong sân một tính Đông hoa đế quân Nhìn thấy là đông hoa đế quân mở miệng Rất nhiều người đều cũng không ngoài ý muốn Này Đông Hoa Đế Quân cùng Đại Thiên Tôn quan hệ vẫn luôn là rất tốt Ngắm lại liền cái kia Đông Hải Tam tiên đảo bên trong doanh châu đảo Phương trưởng đảo cũng làm cho Đại Thiên Tôn Tử Đinh nhạc trong tay lấy đi cho Đông Hoa Đế Quân Có thể thấy được quan hệ của hai người làm sao Huyện Nô Đại Pháp Sư cảm giác tình huống có chút vượt qua hắn trường khống Sắc mặt trầm ngưng Cuộc diện càng ngày càng khó lấy đã khống chế Đại thiên tôn đã chiếm cứ tuyệt đại ưu thế Thượng phong Bần đảo cũng tán thành Lúc này cái kia đại thần thông giả bên trong Lại truyền ra một thanh âm Là hoàng cực hoàng giác đại tiên Lại một vị đại thần thông giả Huyền nô đại pháp sư vận chán nhíu chặt Càng thêm cảm thấy không ổn Xin Tiệt hai giáo đệ tử cũng là sắc mặt đều là âm trầm như nước Đại thần thông giả phản đối để bọn họ tay chân luống cuống Một ít tán tu còn thôi Nhưng một dính dáng đến những đại thần này thông giả Cái kia cũng đã không phải bọn họ có thể dính líu Đại tiên tôn đến Nhưng vào lúc này Nam tiên môn ở ngoài Một tiếng hét xài truyền đến Âm thanh vang dội Để mọi người tại chỗ đều là chấn động trong lòng Rồn rập quay đầu nhìn lại Nguyện đô đại pháp sư Đình quang tiên các loại tiệt giáo đệ tử nhất thời đều là hỷ hiện ra sắc Này đinh nhạc Đến thật là đúng lúc Chính là vân trung tử các loại siêng giáo đệ tử cũng cảm giác thở phào nhẹ nhóm Cảm thấy đinh nhạc đến rất đúng Bây giờ cuộc diện đối với tam thanh đã rất là bất lợi Mà mọi người cũng khuyết thiếu một ít có lời phản bác biện pháp Lại không thể động võ Cho tới đều là trong lòng kìm nén một hơi Đinh nhạc nhưng khác Hắn quanh năm tòa trấn thiên đình Đại thiên tôn nhập kiếp đoạn thời gian đó đều là đinh nhạc ở chấp trưởng thiên đình Thống ngữ tam giới Ui danh nhưng là không có chút nào kém đại thiên tôn mảy may Những thiên binh thiên tướng kia Lời nói thực sự, đại thiên tôn dụ lệnh đều không nhất định có đinh nhạc Tiên tôn lệnh đến sảng khoái. Thiên đình bên trong, có bao nhiêu chức vị quan trọng đều là đinh nhạc xếp vào nhập người thân tín. Này bên trong, cũng không thiếu không phải tiệt giáo đệ tử, cũng có thật nhiều chủ động nương nhờ vào đinh nhạc tu sĩ. Ở thiên đỉnh bên trong, Đinh nhạc cũng là duy nhất có thể có thể khiêu chiến Đại Thiên Tôn quyền uy một người Đây là Đinh nhạc nhiều năm tích lũy súng uy danh Danh vọng Đại Thiên Tôn vài chữ lại há lại là tùy tiện gọi ra Nếu như Đinh nhạc phản đối Cái kia tam thanh thì có đầy đủ lý do Cái dựa giấm phản đối đề nghị của Đại Thiên Tôn Chính là một ít thiên đình bên trong tu sĩ khả năng cũng sẽ dao động tâm niệm Này hay là cũng là Đại Thiên Tôn Chọn thời gian này tổ chức bàn đào hội Một cách một trong những lý do đi Chưa chắc không có muốn tách ra Đinh Nhạc Ý Tứ Chỉ có điều không phải nói Đại Thiên Tôn Bị thương nặng đang lúc bế quan chữa thương sao Làm sao suốt quan Không có ai nghĩ đến sẽ là Đinh Nhạc Bản Tôn Tuy nhiên Đinh Nhạc Bản Tôn biến mất thời gian quá lâu Một chút tin tức cũng không có Cũng có một chút thuật tính toán cao siêu người thôi diễn quá đinh nhà tung tích Nhưng người nào cũng không có thôi diễn ra kết quả gì Đại thiên tôn sắc mặt rốt cuộc có chút biến hóa Sự tình xuất hiện biến cố Ánh mắt của hắn ngưng lại Nhìn về phía xa xa Một bóng người trầm rãi từ nam thiên môn ở ngoài đi tới Bước tiến cường trắng mạnh mẽ Dấm ở trong hư không như dẫm trên đất bằng. Xem ra bản đạo bỏ qua một ít chuyện. Đinh Nhạc cười khẽ, chậm rãi nói rằng: "Ánh mắt đảo qua. Đinh Nhạc nhận ra được trong sân rực rị bầu không khí. Cái kia từng cái từng cái đứng lên đến tu sĩ, thấy thế nào cũng không giống như là để hoan hắn mới đứng dậy đi. Phu quân Một tiếng kêu gọi bên kia, Ngao Lam từ tứ Hải Long Vương phía sau đứng dậy, có chút kích động hô Như vậy thỉnh hội, Ngao Lam cũng coi như long tộc một thành viên. Đạo hạnh càng là long tộc cho tới nay mới thôi rất cường đại một vị. Đương nhiên là theo tứ Hải Long Vương tới tham gia bàn Đảo thỉnh hội. Nhưng nàng không nghĩ tới đinh nhạc dĩ nhiên vào thời khắc này xuất hiện. Vừa nãy Tam Thanh cái kia hung hiểm tình thế nguy cấp nàng nhưng là xem rất rõ ràng. Tuy rằng hắn đối với Tam Thanh cũng không có hảo cảm gì. Nhưng đến cùng chính mình cũng coi như tiệt giáo nửa người. Húng hộ chính mình nhi tử còn ở tiệt giáo rất nhiều đệ tử bên trong đứng đây. Ngao Lam tự nhiên là tâm hướng về Tam Thanh bên này. Vừa nãy cũng rất là vì là tiệt giáo để tử lao một vệt mồ hôi Nhưng giờ khắc này đinh nhạt đến Hơn nữa là bản tôn tử thân tới Ngao lam đều là cảm giác không có đại sự gì Phu quần Tiệt giáo quần tiên bên trong Hảm chi tiên cũng đi ra có chút kích động thô Mà ở tại bên cạnh Hai bóng người loạt soạt chạy ra Chạy vội tới đinh nhạt bên người Một người tên là phu quân Một người tên là phổ thân Một người một cánh tay đem Đinh nhạc ôm lấy Chính là thạch cơ nương nương cùng cái kia cổ linh kinh quái Đinh Ngọc Nhi Đinh nhạc tâm tình cũng là có chút chập trùng bất định Trong tay ôm lấy thê tử cùng áo nữ Ánh mắt nhìn về phía Ngao Lam Hạm chi tiên Đinh lòng Đinh thải mọi người Trong mắt cũng là kích động Tính toán một chút, rời đi cũng nhiều năm rồi. Húng hồ vẫn là mạo hiểm vạn phần, suýt chút nữa vẫn lạc trong hốn đồn. Điều này làm cho đinh nhạt đều là cảm giác hết thảy trước mắt mới là quan trọng nhất. Sư để đến nhưng là vừa vặn. huyền Đô Đại Pháp sư giờ khắc này sắc mặt đã khôi phục như thường. Ung dung bình tĩnh, trên người lăn khí tức cũng là vừa thu lại cạn sạch. Nho nhã nở nụ cười nói rằng Đồng giảng Lúc này tam giáo đệ tử đều là sắc mặt thả lỏng ra Vốn là khí thế hùng hổ Một đám người đều là cười nhìn về phía Đại Thiên Tôn Vừa ở chỗ Đại Thiên Tôn thương thảo một chuyện Sư để tới thật đúng lúc Nhưng là cần sư để đến nói một chút Định Quang Tiên nói rằng Đồng thời Hắn tâm thần hơi động Một đảo thần niệm chuyển ra Đem vừa nãy việc đồn đại cho Đinh Nhạc Mà Đinh Nhạc Hắn chỉ cảm thấy bốn phía hơi động Mấy đạo thần niệm mạn lại đây muốn truyền âm cho hắn Để hắn cả kinh Chỉ có điều cũng còn tốt Hắn tâm thần hơi động liền đều biết đối phương là ai Huyền đô đại Pháp Sư Vân Trung Tử Định Quang Tiên Diễm Trung Tiên La Tuyên Còn có ngao lam mấy người này Đinh nhạc có chút ngạc nhiên Tâm thần hơi động Mấy đảo thần niệm quét ra Một vừa tiếp xúc đối phương Cùng đối phương truyền âm